Trường 196, nụ hôn nghẹt thờ. Tim lợn, mặc dù hải không đem chuyện trên quả tim lợn đó có dán bức ảnh của cô, lồng ngực cô còn cắm một con dao gọt hoa quả nói ra. Hạ nhược vũ lầm bầm nói tim lợn. Sao lại là tim lợn? Vì sao lại phải là tim lợn? Càng nghĩ sắc mặt cô càng trở lên trắng bệch đôi tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt lấy ngực mặc dù hải ánh mắt kích động nói tim lợn. Không phải ý chỉ chừng. Phạt hay sao? Người này đang muốn nói là họ có ý đồ xấu, muốn làm hại tôi sao? Đừng nghĩ linh tinh, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Mặc dù Hải cũng cao mày, bất kể như thế nào anh nhất định phải tìm ra người này càng sớm càng tốt. Hạ Nhược Vũ vẫn không khỏi lo lắng. Không được em không thể tiếp tục ở trong nhà được nữa. Cô đột nhiên nghĩ thông suốt bản thân ở nhà thêm một ngày, sẽ liên lụy đến bố mẹ của cô, hai người họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù Hải em muốn chuyển ra ngoài. Được, nhưng cô phải lấy lý do gì để chuyển ra ngoài đây? Mặc dù Hải dường như nhìn ra lo lắng của cô, nói quay lại bệnh viện kiểm tra. Anh nhẹ nhàng nói một câu, hạ nhược vũ lập tức hiểu vấn đề vui vẻ đồng ý. Đúng vậy, dù sao hiện giờ em cũng đang bị thương, bố mẹ nhất định sẽ đồng ý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người thần bí nào đó đang ở trong bóng tối luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô, cô không thể nào mà vui vẻ được. Nếu không phải tại người đó, cô cũng không cần phải tránh đi. Có anh ở đây rồi, đôi tay to dày ấm áp của mạc du hải ôm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Nhiệt độ chỉ có trên cơ thể người đàn ông như một dòng chảy đều đặn, liên tục truyền đến qua da thịt trái tim bất an của Hạ Nhược Vũ cũng theo đó mà từ từ lắng xuống. Trong khoảnh khắc hai người đều không nói gì, Hạ Nhược Vũ phát hiện bản thân vẫn đang nếp trong lòng Mạc Du Hải, bên cạnh còn có một người đang nhìn, cô có chút không tự nhiên vặn vẹo cơ thể, nhỏ giọng kháng nghị Mạc Du Hải anh mau thả em xuống trước đã. Thật mất mặt vừa rồi cô đã nhào vào trong lòng của người đàn ông một cách trực tiếp đến thế. Mặc dù hải nhướng mày nhìn biểu cảm e thẹt, ngại ngùng của cô, nói vừa rồi là em chủ động mà. Anh còn chưa nói xong, hạ nhược vũ đã lên tiếng ngắt lời anh, vừa rồi là thời điểm đặc biệt hiện giờ anh có thể thả em xuống rồi. khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đã phản bội lại tâm trạng của cô. Đôi tay to của Mạc Du Hải đặt lên eo cô, dù cô có dễ dụa thế nào cũng không thể di chuyển dù chỉ nửa phần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô anh trầm giọng nói, hành động này của em có được xem là bội tình bạc nghĩa không? Mạc Du Hải anh không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói linh tình. Cái gì mà bội tình bạc nghĩ, nói như kiểu cô lợi dụng anh xong liền phủi đít bỏ đi vậy, cái đó gọi là qua cầu rút ván, ăn sạch anh rồi quay đầu bỏ đi vậy. Hạ Nhược Vũ phát hiện ra cô cũng bị anh làm cho nghĩ ngợi linh tinh rồi, vẻ mặt cô sầu muộn từ khi nào mà cô biến thành một người đen tối như thế. Chắc chắn là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cô biết rõ bản thân không thể thoát khỏi sự khống chế của anh, Hạ Nhược Vũ nghĩ vậy liền rứt khoát không động đẩy nữa, dù sao nếu anh không cần thể diện thì cô còn sợ cái gì nữa. Đúng rồi, không phải anh đã kiểm tra cho Lục Khánh Huyền sao? Thế nào rồi? Cô ta có thật sự bị bệnh không? Giọng điệu cô dường như không quan tâm, nhưng lưng không tự chủ được bất giác thẳng ra, đôi tai vảnh lên như sợ bỏ sót thông tin quan trọng nào đó. Mặc dù hài vuốt ve ra thịt mềm lại trong lòng bàn tay cô, giọng điệu không thay đổi nói, chẩn đoán sai. Cho nên cô ấy không sao cả, biểu cảm trên gương mặt hạ nhược vũ kiểu em đã nói chắc chắn là không có bệnh rồi mà, nói là ai đã bao che cho cô ấy, cô ấy giải thích với anh thế nào? Không phải do cô ta. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải lóe lên tia sáng lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt khiến người khác không nghe ra cảm xúc thật của anh. Lưu Bình chết rồi, anh nói cái gì? Chết chết rồi. Hạ Nhược Vũ không ngờ rằng sẽ có liên quan đến cái tên này, cô cũng biết Lưu Bình trong bệnh viện có gặp mấy lần, anh ta có vẻ là một người đàn ông dung tục nhưng sao anh ta lại chết rồi? Vì sao anh ta lại làm thế? Ghen tuông. mặc dù Hải nhìn đôi môi khẽ mở ra vì kinh ngạc của cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm, khẽ đưa mắt nhìn tinh giang ở phía bên cạnh. Một người lạnh lùng hà khắc như tỉnh giang cũng có chút không chịu nổi. Hắn rất hối hận vì đã ở lại đây làm bóng đèn, càng hối hận hơn là nhìn thấy cảnh cậu chủ và cô hạ nhược vũ ở bên cạnh nhau. Nếu như không phải hắn bị liệt cơ mặt thì có lẽ đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Cậu chủ lại có độ kiên nhẫn giải thích với người khác nhiều như vậy, hơn nữa còn không hề tức giận, nếu như đổi lại là thuộc hạ nói như thế với cậu chủ, nhất định sẽ bị cậu chủ cho một trận. Hắn tha tin rằng mặt trời mọc đằng Tây còn hơn tin rằng cậu chủ sẽ trở lên dịu dàng. Nhưng mà hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời. Mặc dù cậu chủ là một bác sĩ, nhưng con người anh lạnh lùng đến mức nào, những thuộc hạ như bọn họ đều biết rõ, cho dù có một người gãy chân bò trên mặt đất cầu xin anh cứu giúp, nếu như anh không muốn cứu thì cho dù người đó có chết trước mặt anh, anh cũng không quan tâm. Trước đây, khi cậu chủ và một cô gái quen nhau, nhưng khi hai người ở bên cạnh nhau cũng không khác gì so với thường ngày còn hiện giờ. Cánh mắt tinh giang nhìn Hạ Nhược Vũ cũng không giống trước nữa, mà thêm vài phần dò xét và kính trọng Nói thế không phải là thừa thải sao? Người trong lòng cậu chủ, đương nhiên phải được đối xử khác biệt. Hạ Nhược Vũ không biết trong lòng tinh giang đã nghĩ nhiều đến như vậy, trong lòng vẫn có chút khó hiểu, không đến mức đó chứ. Hai người không phải cùng khoa sao? Hiện giờ trong bệnh viện cạnh tranh khốc liệt đến thế sao? Hơn nữa anh ta nghĩ gì mà làm như vậy? Bản thân anh ta đã thừa nhận rồi. Mặc dù còn rất nhiều điểm nghi vấn. Hạ Nhược Vũ cảm thấy cũng có chút khả năng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh ta đã chết rồi. Còn có thể nói gì nữa, lẽ nào cô đoán sai rồi sao? Lục Khánh Huyền thực sự không biết gì. Không phải cô có định kiến với cô ta, mà là Lục Khánh Huyền rất giỏi giả vờ cho nên cô mới nghĩ như thế. Thế anh ta chết vì lý do gì? Tự sát, mặc dù hải nhìn dáng vẻ vẫn tiếp tục muốn hỏi của cô trực tiếp nắm lấy cầm cô cúi người dùng miệng anh bịt chặt đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng lại nhảy của cô. Ưm ưm, làm cái gì vậy bên cạnh còn có người đang nhìn? Hạ nhược vũ cực kỳ xấu hổ, đưa tay đánh vào người anh mấy cái. Nhưng người đàn ông giống như không chút phản ứng càng mạnh mẽ mút lấy mật ngọt trong miệng cô cô thực sự sắp phát điên luôn rồi. Thực ra hạ nhược vũ đã nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi sau khi thanh giang bị Mạc Du Hải liếc cho một cái đã biết điều mà rời đi rồi, hắn không ngốc đến mức chút năng lực nhận thức này cũng không có. Mạc Du Hải cũng không giải thích anh cực kỳ thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng mà lại không có cách nào kháng cự của cô, siết chặt đôi tay ôm cô. Khi nụ hôn sắp kết thúc, anh bắt đầu tự hỏi liệu anh đang nghiêm khắc trừng phạt cô hay là đang giày vỏ chính bản thân mình. Nếu như không phải đang ở không đúng chỗ, anh đã kéo cô vào trong phòng rồi. Hôn xong, giọng nói của Mạc Du Hải có chút khàn, ngoan, hít thở sâu nào. Hạ nhược vũ bị ngạt đến mức khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh sóng nước đem theo chút động tình cô đang chuẩn bị hít thở thật sâu thì nghe thấy lời nói của anh lập tức dừng lại kìm nén nhìn chằm chằm vào anh. Cánh mắt lên án của người phụ nữ giống như làm nũng, đôi môi vừa bị anh hôn càng thêm quyến rũ, giống như đang đưa ra mời gọi trong im lặng, mặc dù hải cuối cùng không nhịn được kéo cô vào trong lòng mà hôn lên khóe miệng cô. Giọng nói trầm thấp đem kheo tiếng cười khẽ anh rất sẵn lòng làm hô hấp nhân tạo cho em đấy. chương 197, Bệnh viện tâm thần. Hạ nhược vũ nhanh chóng hít vào cô thừa hồn hển liên tục mắng chửi. Mặc dù hải anh, đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp anh còn chưa được sự đồng ý của em, đã. Cô không còn mặt mũi nào để nói những lời tiếp theo. Mặc dù hải dường như không hiểu, hỏi đùa, đã. Anh biết rồi còn hỏi. Hạ nhược vũ chừng mắt nhìn anh một cái, cô lén nhìn xung quanh thấy không có người thì không khỏi thờ vào nhẹ nhõm. Cũng may không có ai khác nếu không cô thật sự rất mất mặt. Tốt nhất em hãy làm mẫu một lần. Đôi mắt u ám của mặc du Hải hiển lên một. Tia tối. Lại nữa, hạ nhược vũ nhảy sang bên cạnh anh, em sẽ không bị lừa. Còi cô mốc sao, như thế còn không phải tự dâng vào miệng cọp à, còn có lý do trở lại. Em định ở nhà một mình, hay là... Hạ nhược vũ nghe được giọng điệu của anh, cô hiểu sắp rời đi, lập tức đáp. Em đi ra ngoài với anh. Cô không muốn ở nhà một mình. Đi thôi, mặc dù hải dường như đã đoán trước được câu trả lời của cô, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Sau khi lên xe nhược vũ mới nhớ ra tại sao cô lại đi theo anh ra ngoài, đi làm gì chứ, lại đi đánh đậu thương sao. Mặc dù hải anh muốn dẫn em tới đó sao Mặc dù hải nhìn cô mấy giây Anh nhìn đến mức cô cảm thấy có chút xấu hổ Vì vậy vội vàng nói Hai sân Ồ hạ nhược vũ gật đầu Cô cảm thấy có gì đó không đúng Cô cứng đờ Nhị viện không phải là bệnh viện thần kinh nổi tiếng nhất ở thành phố Đà Nẵng Không phải là mặc dù hải nghĩ cô bị điên đấy chứ Cô lắp bắp nói Tại sao chúng ta lại tới đó Đôi mắt lãnh đạm của người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ, anh nhẹ giọng nói. Lâm Minh Thư, anh đúng là tiếc lời nói như vàng, nói thêm một chữ nữa sẽ chết sao. Hạ nhược vũ trừng mắt nhìn anh không biết nên nói gì, mặc dù hải luôn có khả năng giết người không đền mạng, nhưng người khác lại không nắm bắt được anh. Ai bảo, mặc dù hải như là bầu trời của thành phố Đà Nẵng, lật tay như mưa, dậm chân có thể làm rung chuyển. Tại sao anh không nói với em sớm hơn rằng anh đã tìm hiểu được chuyện của Minh Thư? Cô ấy không sao chứ. Không phải đi là biết ư. Mạc Du Hải lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Hạ nhược vũ nghiến răng miến lợi kêu, răng rắc cô nóng lòng muốn sông vào giết Mạc Du Hải. Mạc Du Hải nhướng mày chờ cô, nhưng đáng tiếc cô lại không dám. Cô chỉ có thể âm thầm tức giận trong lòng thầm nguyền rủ anh. Xe chạy đều trên đường cao tốc hướng ra khỏi khu buôn bán sầm uất hai bên ngày càng ít nhà cao tầng, chậm rãi chỉ còn lại rải rác những tòa nhà gạch đỏ. Xung quanh càng ngày càng có nhiều cây cối và đồng cỏ. Mất nửa tiếng nữa xe mới dừng lại trước một cánh cổng có hàng rào bao quanh. Hạ Nhược Vũ nhìn tòa nhà trắng nghiêm nghỉ và yên tĩnh trước mặt trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh không rõ lý do. Bệnh viện tâm thần lại ở một nơi thưa thớt và hẻo lánh như vậy. Đột nhiên có một bàn tay to khoác lên vai cô, mùi cơ thể độc nhất vô nhị của người đàn lướt qua. Đừng sợ, mọi thứ đã có anh lo rồi. Ừ, Hạ Nhược Vũ cảm thấy ấm áp. Mặc dù Hải đã sắp xếp mọi thứ rồi, người ra đón cũng là viện trưởng bệnh viện tâm thần, đã đợi ở cửa từ sớm và chào hỏi ngay khi họ xuống. Anh Du Hải chúng tôi đã sắp xếp xong những gì anh yêu cầu. Còn người thì sao? Mặc Du Hải lạnh giọng hỏi. Viện trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút do dự nhìn hạ nhược vũ bên cạnh. Nói, Mặc Du Hải cao mày không vui khi thấy ông ta do dự. Dưới luồng khí mạnh mẽ, mồ hôi trên trán viện trưởng càng tiết ra nhanh hơn, không biết từ đâu mà ông ta lấy khăn tay khô lau mồ hôi. Sau đó nhét lại, anh hải, người, người đã bị mang đi rồi. Ông ta càng nói càng nhỏ nhẹ, nếu biết người phụ nữ đó là người mặc dù hải thích, ông ta sẽ không dám để cô ta đi. Hạ nhược vũ nghe nói có người nhặt được nhất thời hiểu được cô lo lắng hỏi. Là ai, ai mang lâm minh thư đi? Cái này, cái này tôi cũng không biết rõ. Viện trưởng không dám ngẩn đầu nhìn vẻ mặt Mạc Du Hải e rằng vị trí viện trưởng hiện nay của ông ta sợ là khó giữ. Làm sao ông lại không biết ông là viện trưởng ở đây, một người đang sống tốt bị mang đi ông lại nói không biết. Hạ Nhược Vũ cũng nhìn thấy huy hiệu gì của ông ta, Lâm Minh Thư sẽ ở đâu nếu cô ấy không ở đây. Chẳng lẽ cô ấy thật sự gửi hai thùng nước tương này. Nhưng Minh Thư không có khả năng im lặng. Viện trưởng bị cô lắc lư cũng không dám lộ ra vẻ bất bình, có ông chủ lớn nhất đứng bên cạnh ông ta muốn chết mới đi thức giận, xấu hồ nói, cô này, bình tĩnh đi, chúng tôi cũng vừa mới biết cô ấy bị mang đi thôi. Vừa vặn tôi đã vắng mặt vào ngày hôm qua, đương nhiên, ông ta không dám nói là ông ta đã bán người lấy tiền. Mặc dù hải kéo lại hạ nhược vũ trầm giọng hỏi, mang máy giám sát ra đây. Giám sát, máy giám sát bị hỏng rồi ạ. Nếu cuộc lôi máy giám sát ra không phải sẽ vạch trần ông ta tội buôn người hay sao? tuyệt đối không được. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn tinh giang bên cạnh tinh giang tiến đến, nắm lấy cánh tay viện trưởng vặn ra sau lưng của ông ta. Viện trưởng lập tức hét lên, đau quá, nhẹ hơn, nhẹ hơn, tay tôi sắp gãy rồi. Giám sát, giọng điệu lãnh đạm của tinh giang không thay đổi, dùng sức trong tay nhẹ nhàng nâng lên. Viện trưởng chảy mồ hôi lạnh toát cả lưng. Một số bác sĩ và nhân viên bảo vệ đi cùng ông ta thấy viện trưởng của họ bị bắt làm con tin thì muốn chạy đến giải cứu anh ta. Những tất cả đều bị ánh mắt của Tinh Giang làm cho hoảng sợ chỉ cần các người dám sông lên trước tôi sẽ bẻ cánh tay của ông ta. Viện trưởng vốn đã đặt hy vọng vào bọn họ, nghe thấy Tinh Giang muốn phế đi cánh tay của mình, ông ta nhanh chóng sợ hãi hết lên, dừng lại, dừng lại cho tôi. Nếu tôi có chuyện gì thì đừng nghĩ mình được tốt. Những người khác không dám bước lên, mà nhìn bọn họ với ánh mắt thù địch. Hạ nhược vũ cảm thấy hơi choáng ngợp với sự thay đổi này. Sao thoáng chốc đã thay đổi rồi? Anh hải tôi, tôi đưa anh đi xem giám sát, anh có thể bảo anh ta thả tôi ra trước không? Viện trưởng theo bản năng cuối người, nhón chân để cánh tay thoải mái hơn, hàm răng vốn đã đau lại run lên, đôi mắt sụp mí lộ rõ. Mặc dù Mặc Du Hải chỉ với bàn tay của mình có thể che trời nhưng rồng còn khó trấn áp được rắn nhà trong lĩnh vực này, nếu đối nghịch với ông ta cũng không chiếm được bao nhiêu lợi. Ông ta vốn là lưu manh, chen vào được vị trí này cũng là có người sau lưng giúp, chỉ cần Mặc Du Hải bị ép ở đây, ông ta tin tưởng những người sau lưng ông ta cũng sẽ vui vẻ giúp ông ta giải quyết vấn đề lớn này. Chương 198: Thông minh hơn Trưởng khoa cho rằng anh ta đã che giấu rất tốt nhưng thực sự Mạc Du Hải đã nhìn thấu cất giọng lạnh lùng không chút cảm xúc lưu nham, anh có chắc là anh không thể làm chuyện này không? Tuy rằng dùng câu hỏi thua từ nhưng lời này vừa vào tai trưởng khoa lưu nham liền khiến anh ta cảm thấy như trong lòng có mưa đạn bay xuống toàn thân choáng váng. Làm sao Mạc Du Hải có thể biết tên trước đây của anh ta? Để phù hợp với chức phụ trưởng khoa. Anh ta đã cố gắng đặt cho mình một cái tên nghe thật nghệ thuật đó là Lưu Chính Hằng. Cái tên Lưu Nham từ lâu đã bị cho vào quên lãng, nếu không phải từ trong miệng Mạc Du Hải nghe thấy hai từ này thì anh ta thực sự cũng quên mất tên gốc của mình. Anh, làm sao anh biết? Biết gì nữa không? Tôi còn biết một cái tên nữa đó là Trần Lang. Dưới ánh mắt áp bức và dữ tợn của Mạc Du Hải. Sắc mặt của Lưu Nham càng ngày càng tái nhợt, nghe được cái tên Trần Lam, sắc mặt anh ta bỗng như cho tàn cả người như một quả bóng phồng lên, hư một tiếng, anh thậm chí còn biết anh ta. Trần Lam, người đã ủng hộ Mạc Du Hải đến bước này, phải biết rằng lúc này Lưu Nham mới thực sự nhận ra quyền lực là gì. Mạc Du Hải xứng đáng là sự khiếp sợ của tất cả mọi người ở thành phố Đà Nẵng, không có gì mà anh ta không biết chỉ có điều anh ta có muốn điều tra hay không thôi để tôi đưa anh đi giám sát. Lưu Nham biết không có khả năng chờ mình chán nản nói. Mặc dù Hải nháy mắt, Tinh Giang gật đầu, rời khỏi chỗ đứng đang chặn trước mặt Lưu Nham. Mọi người bước vào, nhưng Hạ Nhược Vũ lại dừng lại tại chỗ. Mặc dù Hải nhìn cô đầy thắc mắc. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em phải chấp nhận việc Minh Thư sẽ rời đi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút bối rối, cô không biết rằng anh ta sẽ hiểu tường tận như vậy. Vẻ mặt của Mạc Du Hải không thay đổi, nhẹ giọng nói em không biết. Sau một lúc dừng lại, cô trả lời những nghi ngờ khác cho anh ta, em không thích những việc như chuẩn bị. Nói xong cô cùng anh ta bước vào. Hạ nhược vũ mày nhíu chặt không biết đang nghĩ gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút xa lạ với anh ta, lúc này cô thật sự mới nhận ra mình còn quá nhiều điều không biết về người đàn ông bên cạnh. Cô chỉ biết anh ta là con trai trưởng của nhà họ mặc giám đốc khoa phụ sản của ba bệnh viện hàng đầu còn lại thì hầu như không có ấn tượng gì cô không phải tính cách cũng như cuộc sống của anh. Lưu Nham đưa bọn họ đến phòng giám sát và ra lệnh cho cấp dưới gọi giám sát ngày hôm qua. Bức ảnh nhanh chóng được nhảy ra, Lâm Minh Thư mặc bộ áo choàng của bệnh viện có sọc trắng sen với màu xanh da trời. Mái tóc buông xóa phía sau, thật khiến người ta có thể nhìn thấy rõ biểu cảm khuôn mặt ngoại trừ khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng chỉ vì biểu cảm trên mặt không rõ ràng nên nụ cười trên khóe miệng trông rất đột ngột và xa lạ. Sau khi kéo thanh công cụ video hơn 10 phút một bóng người gầy gò khác xuất hiện trên màn hình, đầu đội mũ lưỡi chai, lưng quay về phía ống kính và hạ vành mũ thấp. Cô không thể nhìn thấy ngoại hình của người đó. Cô chỉ có thể nhìn thấy cầm còn lại thì rất khó để xác định. Dừng lại, Mạc Du Hải lạnh lùng nói. Các nhân viên bảo an không dám chống đối, chỉ có thể nhấn dừng video. Phóng to lên, anh ta tiếp tục chỉ đạo, hãy kéo khuôn mặt của anh ta gần hơn. Nhân viên bảo vệ chỉ có thể tuân theo mà phóng to khuôn mặt người đàn ông trong video, nhưng vẫn không thể thấy được khuôn mặt ở dưới vành mũ, anh ta không khỏi lầm bầm, phóng to làm cái gì chứ, không phải vẫn không thấy rõ sao. Tình giang lạnh lùng liếc anh ta một cái, bảo an lập tức im lặng, không dám nói lời nào. Em có nhìn thấy không? Hạ nhược vũ sửng suốt tưởng mặc dù hải đang nói chuyện với ai đó. Nhưng không ai đáp lại, sau khi thấy ánh mắt lãnh đạm của anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mờ ảo trên màn hình cô phản ứng có phần chậm chạp. Cô đang tự hỏi, do dự một lúc lại nói. Ý anh nói là nốt ruồi trên cằm sao? Ừ, mặc dù hải quay đầu liếc cô một cái, anh đã quan sát rất kỹ. Không biết có phải là ảo giác của Hạ Nhược Vũ hãy không nhưng cô thực sự nhìn thấy nụ cười trong mắt Mạc Du Hải, giống như khen cô thông minh, sắc mặt đỏ bừng, không, nhất định không phải, nhất định đây là ảo giác. Nhưng cô vẫn quyết định hỏi những nghi ngờ trong lòng, nhưng nó có quan trọng không? Chỉ cần có đặc điểm thể chất sau khi điều tra từng cái sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm người. Cho dù bây giờ không tìm được nhưng trong nháy mắt chúng ta cũng sẽ nhận ra người này. Mặc dù hài lạnh giọng nói, tinh giang ở phía sau nhét miệng, cậu chủ chưa bao giờ là người nhiều chuyện, sẽ không bao giờ chịu ân cần giải thích lý do cho một người phụ nữ nhưng nay cậu chủ lại định tự mình giải thích cho cô hạ nhược vũ sao. Yêu thú cùng những tinh hoa này, muốn lấy chút điểm cậu chủ còn nhiều cơ hội. Cô hạ nhược vũ không những không biết nắm chắc cơ hội tốt như vậy, mà còn đáp lại bằng giọng điệu ngờ ngây. Đó không phải chỉ là một nốt ruồi thôi sao? Có hàng ngàn người ngoài kia có nốt ruồi trên cằm. Hạ nhược vũ phản bác. Tỉnh Giang trong lòng không khỏi muốn nói gì đó. Với tính khí của cậu chủ, anh ta nhất định sẽ tức giận và không nói thêm gì nữa. Nhưng tiếc rằng hắn đã sai, chỉ cần cậu chủ nói chuyện với cô Hạ thì hắn sẽ không thể dùng lý lẽ bình thường mà suy đoán ý nghĩ của cậu chủ. Mặc dù Hải không những không thức giận mà ngược lại còn kiên nhẫn nói, em xem kỹ lại một chút. Sau lời nhắc nhở của anh ta, Hạ Nhược Vũ bắt đầu cẩn thận quan sát nốt ruồi trên mặt người đàn ông. Cô sợ mình sẽ bỏ sót điều gì đó rồi sẽ bị anh ta chê cười vì quá ngu ngốc, cô nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trên màn hình, nhưng vẫn không thể thấy thêm gì cả. Ngay khi cô định bỏ cuộc thì đồng tử của cô đột nhiên mở to, màn hình có màu vì thế có thể nhìn thấy màu áo choàng của người đàn ông bên cạnh Minh Thư, bởi vì khuôn mặt của người đàn ông này được phóng to nên có chút mờ nhạt. Nhưng nốt ruồi rất dễ thấy cô nói to. Màu đỏ, nốt ruồi màu đỏ. Hạ nhược vũ vui mừng chỉ vào người đàn ông trên màn hình và hét lên như thế cô đã khám phá ra được một thế giới mới. Chà em cũng thông minh đấy. Đôi mắt đen thẳm của Mạc Du Hải đầy cưng chiều và đắc ý nhìn cô. Tình Giang ở bên cạnh nghe vậy giật giật tay, đây là phản ứng căng thẳng của hắn chỉ xuất hiện khi cực kỳ kinh ngạc. Cậu chủ lãnh đảm và lạnh lùng của bọn họ đã đi đâu mất rồi. Phải nhanh chóng kéo cậu chủ trở về mới được. Không chỉ tình Giang cứng họng mà những người khác cũng không nói nên lời. Chỉ cần một cá nhân có thể thấy rằng nốt ruồi màu đỏ thì đã có thêm chứng cứ rất nhiều, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Nó nếu không chỉ có bị mù, có gì để khen ngợi chứ? Làm gì có chuyện ai cũng có thể làm xếp lớn, muốn phản nàn thì cũng phải nén vào. Hạ nhược vũ bị anh ta khen có chút ngượng ngùng, ánh mắt bối rối khi nhìn thấy bàn tay đang co giật của tinh giang, nói cách khác là tay của mạc du hải cô. Vẫn quan tâm hỏi, anh không sao chứ? Đó không phải là do bệnh động kinh sao? Tinh Giang dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của Mạc Du Hải, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm như bình thường. Cảm ơn cô Hạ Nhược Vũ đã quan tâm nhưng tôi không sao. Chương 199, dây dưa không dứt. Ồ Hạ nhược vũ gật gật đầu, cô cũng không muốn nói gì nhiều, cô cảm thấy mình có một ảo giác giọng nói của tinh giang có chút kỳ quái, rồi cô lại nghĩ đến tính cách của hắn liền bình thường trở lại. Một người kỳ quái thì đến thuộc hạ của người đó cũng sẽ kỳ quái. Cô vẫn nghĩ rằng cô khá thông minh, nghĩ một lát liền nghĩ thông. Tiếp theo phải làm thế nào? Bây giờ không rõ tâm tích của Nguyên Lâm, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy bất an. Anh sẽ cho người đi điều tra, để anh đưa em về trước. Mặc dù Hải vẫn còn việc cần phải làm, là việc có liên quan đến việc này, chỉ là có một số việc anh không tiện cho cô biết. Vâng, cũng chỉ có thể như vậy trước thôi. Ở tòa cao ốc Cảnh Minh... Gương mặt hàn công danh trầm lặng như nước xài bước nhanh về phía trước, phía sau anh ta còn có một cái đuôi nhỏ đi theo trông có vẻ rất thản nhiên nhưng từ hơi thở cũng đoán được cô bé không bình tĩnh thoải mái như vẻ bề ngoài. Người đàn ông đi phía trước đột nhiên dừng lại, cô bé liền không kịp chuẩn bị gì đâm vào người anh ta, cánh mũi cao đẹp truyền đến một trận đau đớn, cô bé lùi lại vài bước oán giận nói, hàn công danh anh làm gì vậy, dừng lại cũng không nói trước một tiếng. Tôi mới muốn hỏi cô phải làm thế nào cô mới chịu buông tha tôi đây." Hàn Công danh quay người, mặt mũi u ám nhìn người phụ kiêu căng và ương ngạnh trước mặt. Mặc dù uyên xoa xoa cánh mũi của mình, bày ra dáng vẻ có lý chẳng sợ nói. "Cao ốc Cảnh Minh cũng không phải là do anh mở anh đi được chẳng lẽ em lại đi không được à? Hơn nữa chị Khánh Huyền cũng muốn em đi theo anh để học hỏi mà." Mạc dù huyên bày ra vẻ mặt, anh đừng mơ thoát được tôi, nói, hàn công danh thái độ làm việc này của anh là không được chuyên nghiệp rồi đấy. Được không phải cô muốn đi theo tối sao? hàn công danh bị bộ dạng quấy dày thái quá của Mạc dù huyên làm cho khó chịu, anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào càn quấy như thế này. Bây giờ cô làm dự án trường trinh, nhưng cô vẫn danh, đây là dự án mà anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thân là một trợ lý, em chỉ có thể đứng một bên hỗ trợ anh thôi, em cũng không hiểu gì. Mặc dù huyên bày ra bộ giảng vô tôi chớp mắt. Mặc dù huyên chưa bao giờ không theo đuổi được người đang ông mà cô bé nhìn chúng. Ban đầu lòng tự tôn của Mặc dù huyên có chút thất vọng, nhưng càng về sau càng ngăn cản thì cô bé lại càng có dũng khí trong lòng dâng lên một sức mạnh nhất định phải có được hàn công danh. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Hàn công danh tràn ngập trong lửa giận, gương mặt tuấn tú mơ hồ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn nhưng may là vì thái độ đúng mực nên anh ta mới không nói ra những lời quá khó nghe. Có điều ngữ khí của anh ta cũng đã rất khách khí rồi cô Du Uyên, nếu mà cô vẫn còn quấn lấy không buông như vậy thì tôi chỉ còn cách tìm chủ quản Khánh Huyền để cô ta đổi người thôi. Em quấn lấy không buông bao giờ. Chứ, là do anh tránh mặt em, anh xem thử có cấp trên nào đẩy trợ lý đi xa như vậy giống như anh không? Mặc dù uyên không những không tức giận mà còn hiếp mắt cười tiến về phía trước, khoe thân thân hình xinh đẹp trước mặt Hàn Công Danh. Mặc dù uyên đi theo anh ta nhiều ngày như vậy cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất là cô biết được Hàn Công Danh không phải là một người hay tùy ý mất bình tĩnh, nhất là đối với phụ nữ, anh vẫn luôn biết kiềm chế. Điều đó câu thấy anh là một người đàn ông được giáo dục rất kỹ lưỡng mà có rất ít con nhà giàu thiếu những phẩm chất tôn trọng phụ nữ. Mặc dù viên càng tiếp cận hàn công danh trái tim càng không nhịn được càng muốn lại xích lại gần anh hơn. Một người đàn ông dịu dàng yêu tú như vậy chẳng phải là người mà cô bé vẫn luôn mong đợi hay sao? Hàn công danh cao mày, anh ta không hiểu được lòng của Hàn công danh, rõ ràng anh ta đã từ chối rõ ràng như vậy mà cô vẫn không bỏ cuộc dù tính khí của anh ta có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn. Anh trai cô có biết cô làm như thế này không? Mạc Du Hải nhất định sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy Mạc Du Uyên như thế này. Hàn công danh vừa nhắc đến Mạc Du Hải thì sắc mặt của Mạc Du Uyên liền thay đổi, nghĩ đến mấy ngày nay bị cấm túc. Tất cả những việc này đều là do con con điếm đê thiện hạ nhược vụ kia trong lòng mặc dù huyên liền bừng bừng lửa giận việc của em không cần anh phải lo. Hàn công danh anh không cần đem anh trai em ra để ép em em nhất định sẽ theo anh đến cùng. Tôi không thích cô, hàn công danh mím môi nói thẳng. Mặc dù huyên không thèm để ý nói, em thích anh là được rồi. Cô bé ngừng lại một chút rồi cười đắc ý, hơn nữa bây giờ trên mạng không phải có câu, anh thích em hay không là việc của anh, chỉ cần em thích anh là được, việc thích vốn là việc của cá nhân, vì sao phải chịu một phần gánh vác của hai người, trừ phi anh cũng thích em. Hàn công danh bị mấy chữ thích của Mạc Duyên làm cho chóng mặt, ngoại trừ tính cách khó chịu của Mạc Duyên thì xét về ngoại hình, gia da cảnh và các phương diện khác quả thật ngàn dặm mới tìm được một người. Nếu như trước đây thì những điều này có thể làm anh ta có thể sẽ vừa lòng mà đồng ý dù Duyên, nhưng bây giờ hễ đụng đến loại thiên kim tiểu thư như thế này thì anh ta chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Hàn công danh nhếch khóe miệng lên, lạnh nhạt chào phúng nói cô thích tôi. Cô hiểu gì về tôi mà nói thích tôi. Mặc dù nguyên bị những lời này của anh ta làm cho ứng nghẹn, ngửa cổ lên nói, em tất nhiên là hiểu anh rồi, em biết anh từng qua lại với hạ nhược vũ, nhưng người mà anh trai em nhìn chúng thì anh không có có cơ hội thắng đâu. Em còn biết Lâm Minh Thưa từng có thai với anh, em cũng từng điều tra qua tất cả là do cô ta ảo tưởng, không biết xấu hổ bò lên giường của anh vậy nên đó cũng không phải là lỗi của anh. Còn về lý lịch của anh thì chắc là em không cần nói gì nhiều nữa. Còn nói không hiểu, mặc dù uyên đã nói ra hết rồi, cô bé sớm đã cho người đi điều tra rồi. Hàn công danh không hề ngạc nhiên khi mặc dù uyên biết những việc này, lúc nãy anh nói như vậy là vì muốn dụ mặc dù uyên nói ra những lời này, vẻ mặt anh ta càng lạnh lùng hơn, vậy thì cô khác gì những người phụ nữ muốn bỏ lên giường tôi kia. Hàn công danh anh đừng có quá đáng anh vậy mà lại đem em đi so sáng với những con con điếm đê thiệt đó. Sắc mặt của Mạc Du Nguyên quả nhiên biến đổi, sự đắc ý trên khuôn mặt liền biến thành sự thức giận. Hàn công danh nhìn vào mắt Mạc Du Nguyên nói từng chữ một trong mắt tôi cô chẳng khác gì bọn họ. Em không cho phép anh nói như vậy, em khác bọn họ, bọn họ có thể đem đến được gì cho anh chứ, bọn họ chỉ đem đến cho anh một mớ rắc rối. Em là thật lòng thích anh, nếu anh đồng ý ở bên cạnh em thì tài nguyên của nhà họ mặc đều tùy anh sử dụng. Mặc dù uyên thốt ra một lời nói hồng hồn, cô bé không tin là hàn công danh không động tâm. Những người đàn, ông kia tiếp cận mặc dù uyên không phải là vì thèm muốn nhà họ mặc ở sau lưng cô ấy sao. Chính vì mặc dù uyên biết như vậy nên càng ghét những lời nịnh nọt đó. Nhưng hàn công danh thì khác cô ấy thật sự quan tâm đến anh ta nên mới không ghét làm những việc này. Nếu như hàn công danh đồng ý thì mặc dù uyên sẽ càng vui hơn. Đáng tiếc là Hàn công danh chỉ cười lạnh một tiếng, khẩu khí của cô Duyên du thật lớn, tôi nhớ là nhà họ mặc bây giờ do mặc Du Hải nắm quyền, bên trên còn có lão thái gia tọa chấn, lúc nào lại đến lượt một con nhóc như cô quyết định rồi. Nhà họ mặc quả thật là một cây bánh kem khổng lồ, nhưng không phải ai cũng có thể nuốt được cây bánh kem này, nhất là phía sau còn đang có một người đàn ông đáng sợ đang ẩn nấp. Không ai dám tùy tiện khiêu khích nhưng vì người phụ nữ mà anh ta yêu thì cho dù có liều mạng cũng phải thử một phen. Nhưng không phải là bây giờ, người biết dấu đi tài năng phán đoán thời gian thì mới có thể có được hy vọng chạm đến được cái cây lớn chọc trời kia. Hàn công danh anh có hiểu em nói gì không? Mặc dù uyên kinh ngạc nhìn anh ta tự hỏi anh ta có phải ngốc luôn rồi không? Tài nguyên bày ra trước mặt anh ta cũng không dùng mà lại thà làm cố vấn ở trong cái công ty nhỏ này. Có sự giúp đỡ của nhà họ mặc không phải là mặc dù Viên nói lời to tắt gì, nhưng nhất định có thể khiến cho hàn công danh bất được 30 năm nỗ lực không ngừng. Cho dù anh ta có không làm gì thì cũng không ai dám xem thường thân phận của anh ta. chương 200, nhanh gọi 3. Hàn công danh phát hiện nói thêm cũng vô ích sức khoát xoay người rời đi. Hàn công danh anh có ý gì? Mặc dù uyên đứng tại chỗ gọi anh ta mấy lần, thấy anh ta vẫn bước đi không dừng lại, tức giận dậm chân, hai mắt lué lên kèm theo động tác nghiến răng nghiến lợi. Anh ta nghĩ rằng như vậy là anh ta có thể thoát khỏi cô sao, không thể nào. Lục Khánh Huyền một mình cô đơn nằm trên giường bệnh, đồ đạc bài trí ở xung quanh giống như đang cười nhạo sự mơ tưởng viễn vông của cô ta từng giây từng phút đều khiến cô ta đau khổ. Mặc dù chuyện của Lưu Bình không liên quan đến cô ta, nhưng cô ta cũng vô tình đuổi người đàn ông mình yêu đi. Cho dù trong tương lai việc này phát triển theo chiều hướng nào, thì đều sẽ để lại sự nghi ngờ trong lòng anh. Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Khánh Huyền hai mắt sáng lên, nghe âm thanh ở ngoài cửa truyền vào ánh sáng trong mắt lại vụt tắt hẳn. Cô Lục có một người đàn ông đến thăm cô. Nếu như là Du Hải thì chắc chắn sẽ trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hiện tại cô không muốn gặp ai, nói với người đàn ông kia tôi mệt rồi. Ngoài cửa chợ im lặng lại, Lục Khánh Huyền vốn tưởng rằng mình đã đuổi được người đi rồi, mấy phút sau y tá lại nói. Người đàn ông đó nói ông ấy họ là Lục. Lục Hằng, Lục Khánh Huyền hơi cau mày, trần trừ chưa đến vài giây, mở miệng nói, để ông ấy vào đi. Cô còn chưa hỏi Lục Hằng rõ ràng về chuyện kia, dù sao thì đó cũng là một sinh mạng. Cửa bị đẩy ra, Lục Hằng nghỉ ngơi nửa ngày, đã hồi phục lại tinh thần thay một bộ vest trình tề được thiết kế tinh xảo, nhìn từ xa cứ như một người thương nhân thành đạt, phía sau ông ta còn có một ông cụ hơi. Lớn tuổi, Khánh Huyền, con cảm thấy cơ thể như thế nào rồi? Lục Hằng bước đến bên giường. Người đàn ông lớn tuổi phía sau lập tức kéo một cái ghế đến đặt ở sau lưng ông ta. Lục Hằng rất tự nhiên ngồi xuống, gõ gõ đầu gối ông cụ lại cầm lấy hộp quà đem đến. Mấy thứ này đều do ba đích thân lựa chọn, chắc là sẽ có ích cho việc giúp vết thương của con mau chóng bình phục. Lục Khánh Huyền chỉ nhìn lướt qua một cái. Đã biết đồ bổ mà Lục Hằng mang đến đều là hàng cao cấp đắt tiền, trước đây cô ta cũng từng tặng những món đồ bổ này cho khách hàng cao cấp, mỗi một phần đồ bổ là hai tháng lương của cô ta. Mà ông ta trong một lúc mang theo nhiều như vậy, làm cô ta có hơi không thể mở miệng chất vấn, chỉ có thể nói một vài câu không liên quan đến vấn đề chính. Tổng giám đốc Lục Hằng, ông không cần qua tốn kém, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Con là con gái của Lục Hằng ba, một chút vết thương nhỏ cũng là chuyện lớn. Lục Hằng thấy cô ta vẫn muốn ngồi dậy, vươn tay nhẹ nhàng ấn cô ta nằm xuống, giọng điệu mềm mỏng nói, không cần xa lạ như vậy con cứ nằm được rồi. giả mặc dù chỉ là một hành động khách sáo đơn giản, nhưng Lục Khánh Huyền vẫn cảm thấy hơi khó xử, họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả trong lòng cô ta vẫn không thể vượt qua rào cản đó. Đặc biệt là trong phòng vẫn còn có người khác, cho dù ông cụ đó chưa hề nói trong đôi mắt đục ngầu ấy. Móc lửng, đó là ánh mắt không thuộc về một ông cụ bình thường, thêm nữa là sự sắc bén khiến người ta không khỏi kiêng rè và sợ hãi. Cô ta không biết từ khi nào bên cạnh Lục Hằng lại có một người lợi hại như vậy, cũng không tiện để hỏi về chuyện của Lưu Bình. Lục Hằng bắt đầu từ khi Lục Khánh huyền liếc nhìn người phía sau. Ông ta đã biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, không nhanh không chậm nói ông tiền. Đã đi theo ba hơn 20 năm rồi, đều là người mình. Lục Khánh Huyền gật đầu với ông tiền, người phía sau vẫn thờ ơ không giao động, khiến cô ta rất xấu hổ. thấy vậy, Lục Hằng dơ tay vẫy vẫy, ông tiền lập tức xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, ông Tiền vừa đi, Lục Khánh Huyền cũng cảm thấy thả lòng hẳn ra. Đừng sợ ông Tiền ông ấy rất trung thành, Lục Hằng vỗ về nói. Lục Khánh Huyền có loại cảm giác như bị nhìn thấu tôi, tôi hiểu tổng giám đốc lục. Bà biết trong lòng con có rất nhiều nghi ngờ, cho dù con hỏi chuyện gì, bà cũng sẽ nói cho con biết. Lục Hằng chủ động nói. Lục Khánh Huyền nhìn đôi mắt chân thành khẩn khiết của ông ta, cũng không biết nên tin tưởng hay duy trì sự nghi ngờ. Cô ta trước nay luôn đang nghi thận trọng, cô ta đã phải chịu quá nhiều loại thiệt thòi như thế này rồi. Khi mới bước vào xã hội, người khác nói gì tin đó cuối cùng mới biết được bị người ta lừa gạt xoay vòng vòng. Bây giờ đã học được cách bảo vệ bản thân như thế nào, có rất nhiều việc chỉ nghe mặt ngoài thôi, đừng thật sự tin tưởng. Sau khi suy nghĩ vài giây... Lúc ngẩn đầu trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên hỏi chuyện hôm nay làm phiền Tổng Giám Đốc Lục rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của Tổng Giám Đốc Lục thì tôi cũng sẽ không được xuôn sẻ như vậy. Cô ta không nói là việc gì, nhưng mà nếu Lục Hằng làm thì ông ta chắc hẳn có thể hiểu được cô ta đang ám chỉ chuyện gì. Lục Hằng cũng không có dấu giếm trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần hơn, nhưng những gì ông ta nói ra lại làm cho lưng của Lục Khánh Huyền thoát mồ hôi lạnh. Vậy sao, không biết Khánh Huyền có còn hài lòng với cách xử lý của ba không? Hài lòng không, một mạng người cứ như vậy mà không còn nữa, ở trong miệng của ông ta chỉ đáng bằng hai chữ, hài lòng. Lục Khánh Huyền đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đáng sợ. Cô ta phải ngu ngốc đến mức nào? mới cảm thấy mưu kế nhỏ của mình sẽ không bị người khác nhìn ra được, hoặc là ông ta đã biết chỉ là do nguyên nhân nào đó nên không nói ra. Người nhìn càng tốt bụng vô hại thì càng không thể nhìn thấu, loại người như vậy mới khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì bạn hoàn toàn không biết rằng đằng sau khuôn mặt tươi cười của ông ta đang ẩn giấu một tâm địa hiểm ác thế nào, hoặc là trong lòng của ông ta đang ngầm tính kế bạn. Lục Hằng đương nhiên nhìn ra sự sợ hãi của Lục Khánh Huyền, bất lực thở dài. Khánh Huyền, con đang sợ ba sao. Rõ ràng giọng nói của ông ta vẫn ấm áp và thân thiện như mọi khi, nhưng bây giờ lại làm cô cảm thấy ra da đầu tê dại, tay chân run lầy bầy. Lục Khánh Huyền cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn. Không, không có, làm sao có thể chứ tổng giám đốc Lục tốt với tôi như vậy mà. Vậy tại sao lâu như thế mà con vẫn không tình nguyện gọi ba một tiếng ba? Lục Hằng đến tuổi trung niên, trên mờ u bàn tay cũng đã có nếp nhăn, ngón tay không ngừng ma sát nhẫn Ngọc Ban chỉ trên ngón tay cái. Dưới ánh sáng khúc xạ của đèn huỳnh quang, hoa văn của Ngọc Ban chỉ trơn bóng rõ nét, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Những người khác đều thích đeo nhẫn đá quý hoặc đồng hồ, chỉ có ông ta ngón tay đeo nhẫn ngọc ban chỉ đậm chất cổ điển, sự kết hợp kỳ lạ này khiến cho Lục Khánh Huyền không khống chế được nhìn thêm vài cái. Cô ta nhíu mày, vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng: "Ba." "Ngoan." Độ cười trên gương mặt của Lục Hằng tươi tắn thêm vài phần, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. "Khánh Huyền, con chỉ cần biết ba tuyệt đối sẽ không làm hại đến con là được." Tại sao, Lục ba tại sao lại nói như vậy? Lục Khánh Huyền theo thói quen gọi là Tổng Giám Đốc Lục lời nói vừa đến cửa miệng, nhìn Lục Hằng một cái, phát hiện. Ông ta cũng đang nhìn mình, nên liền thay đổi lời nói. Cánh mắt Lục Hằng ngưng động nhìn cô ta ý tứ sâu xa nói, ba biết con rất thông minh, con chắc hẳn là sẽ hiểu ý của ba. Hiểu, hiểu rồi. Lục Khánh huyền hiểu, nhưng cô ta lại không thể hiểu rõ ý nghĩa bên trong, càng không dám suy nghĩ quá sâu vào đó. Bà biết con thích thằng nhóc nhà họ mặc, ba sẽ giúp con. Lục Hằng nhìn thoáng qua đầu ngón tay đang siết chặt của cô ta ý cười trong mắt càng sâu thêm.